Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và cho anh rể Lại thêm công việc bận rồn Thời gian chị em các cô ở bên cạnh nhau Giảm bớt rất nhiều Nhưng chị gái vẫn là người duy nhất cô có thể tâm sự Nhưng hiện tại Bản thân chị gái cũng có chuyện phiền não Sắc mặt vẫn còn tái nhật nằm trong bệnh viện Cô làm sao lại không biết ngừng Mà đem chuyện phiền lòng của mình nói ra Tăng thêm sự phiền não cho chị gái cơ chứ Họ nữa giữa vợ chồng họ Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì Vì sao chị gái ngay cả mang thai Cũng tạm thời có muốn để cho anh rể biết chứ Đột nhiên cô nhớ tới một sự kiến Chị hai à Trước khi chị gái cho anh rẻ Không phải là từng bỏ nhà trốn đi sao Chị không phải là đi tìm người thật sự thích sao Đêm ngay trước hôn Chị gái đã bỏ trốn đi Nhưng cuối cùng đã bị anh rẻ và ba bắt về Em nói gì Lời nói của em gái khiến cho cô Giờ khóc giờ cười Bởi vì căn bằng chuyện lúc đó không phải là như vậy Sức tưởng tượng của con bé có phần quá là mức phong phú rồi Tình tình à Em hiểu lầm rồi Chị bỏ trốn đi cũng không phải là nguyên do đó Nếu không thì là vì sao chứ Kỳ thật Chẳng qua chỉ là có một chút tính Náo loạn của chị Bởi vì chị không muốn sớm như vậy đã phải gà cho anh rể của em Cô bỏ nhà trốn đi Cũng đều phải trách trạch lân Ai bảo sau khi cô về nước được 2 tháng Anh liền muốn kết hôn với cô Cô căn bản vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt Lại nói khi đó, chuyện cô muốn làm rất nhiều, nhưng cũng không bao gồm chuyện làm bà chủ khương Hơn nữa nếu trước đó bọn họ có giao thiệp tốt với mẹ chồng, có lẽ hiện tại tình hình sẽ không như vậy. Cũng có lẽ bọn họ căn bản không nên sớm như vậy đã kết hôn. Tuy rằng cuộc sống hai năm qua của cô thật sự hạnh phúc, nhưng mẹ chồng sang Mỹ vẫn luôn kiến cho cô có một chút tiếc nuối. Phòng tình tình thấy dáng vẻ của chị gái có một chút đam chiêu, không coi cảm thấy khổ sở thay cho cô. Tuy rằng hai cô là chị em, nhưng cá tính hoàn toàn bất đồng. Chị gái thông minh lại bình tĩnh, còn cô lại luôn tay chân vụng về, làm cái gì cũng không tốt, để ngay cả chuyện kết hôn của mình cũng xử lý không tốt. Có lẽ lần này cô nên tự mình quyết định. Tấm tiểu thư à, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Trước khi tiểu già cùng tiểu phu nhân tan tầm về nhà, trình quan gia tìm đến tống thải trăn. Bởi vì suy nghĩ cho hạnh phúc của tiểu gia và tiểu phu nhân... Có vài điều ông nhất định phải nói với cô ta Đặc biệt hôm nay cô ta lại làm ra loại chuyện này Tống tải tràn nhớ mắt nhìn trình quản gia Ông muốn nói cái gì chứ? Tấm tiểu thừa à? Tôi hy vọng cô đừng cố ý phá hư tình cảm Giữa thiếu gia và thiếu phu nhân của nhà chúng tôi Cô làm như vậy là vô cùng không khôn ngoan Cô ta không hờn giận mà vinh mặt lên Trình quản gia Ông bây giờ đang giáo huấn tôi sao? Không dám Tôi chỉ hy vọng cô đừng làm mấy chuyện nhiễu loạn cuộc sống Của thiếu gia và thiếu phu nhân nữa Lời nói của ông rất hàm xúc, dù sao đối phương cũng là khách nhưng rất nhiều chuyện ông đều để ý thấy. Trình quản gia, ông chỉ là một người tuê tớ, quản hơi nhiều chuyện quá rồi đó. À ta cảm thấy trình quản gia đã tỏ rõ đúng là đang giáo huấn à, điều đó khiến cho à rất là công vui. Tôi quên ông đừng quản quá nhiều chuyện, bằng không đến lúc chờ tôi trở thành thiếu phu nhân mới của cái nhà này. Ông hãy quay về nhà mà sống bằng tiền dành dụng đi. Lời nói của tấm thai trăn khiến cho ông khá hoàng sợ. Tôi không hiểu ý của cô. Tôi nói cho ông rõ. Là gì cao có ý an bài tôi đến đây ở? Bởi vì dễ cực kỳ, cực kỳ chán ghét cô dâu phòng nghiên nghiên này. Dì ấy tích tôi. Ý của tôi, ông nghe hiểu rõ rồi chứ. À không sợ nói cho ông ta biết tình hình thực tế. Bởi vì ngay cả lời nói của phòng nghiên nghiên, anh Trạch Luân cũng không tin. huống chi là lời nói của ông lão này. Và lại cứ như vậy, ông lão này về sau cũng không dám lại xem thường à, giáo hấn à. Bởi vì à chính là tiểu vô nhân kế tiếp của Khương gia. Trình quản gia cực kỳ chấn động. Thì ra, sở dĩ tống tiểu thư muốn làm như vậy, muốn giở trò phá hoại tiền thẳm của thiếu gia và thiếu phu nhân, tất cả đều là do phu nhân. Bà ấy... Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu như thiếu gia hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ rất là có xử. Thấy trình quản gia cầm miệng không dám nhiều lời. À thật là cao hứng vì đã thu được hiệu quả. Tôi cũng nói trông biết một chuyện rất tốt. Cho dù anh Trạch Luân và phòng nghiên nghiên không chia tay bởi vì tôi, thì dì Cao, dì ấy không lâu nữa cũng sẽ trở về buộc anh Trần, Luân phải ly hôn với vợ, mẹ và vợ. Ông cảm thấy anh Trạch Luân sẽ lựa chọn bên nào? Đương nhiên là dễ chọn mẹ rồi. Tuy rằng dì Cao không hề chính miệng nói phải về bước con trai ly hôn với vợ, nhưng chuyện dì Cao chán ghét con dâu là sự thật. Cô tin tưởng một ngày nào đó, dì Cao sẽ bởi vì không chịu nổi mà quay về muốn bọn họ ly hôn. 8 giờ tối cương trạch luân về nhà. Vừa về đến nhà, tổng tài Tranh lập tức lôi anh ra tố khổ, nói phòng Nghiên Nghiên về sớm hơn anh, bởi vì cô ta đánh vợ Cali mà tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net